xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh à, tiến phong à, hôm nay thì à, phong sẽ tiếp tục đọc à, tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo trí tôn hôm qua thì mình không đọc được à, rất sorry mọi người hôm qua luân quanh à, sẽ đáp nhiều thứ quá mọi người nghe âm thanh có ok không ạ xin chào dũng vũ chào à, mê truyện tiến phong ly lố ngọc an Thịnh sáng duy tim trang nha nguyễn quang hiếu phan vũ quân đạt bùi duy huỳnh duy huỳnh âm thanh ok không mọi người à, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến với anh khả xem anh khả này à, có gặp được u người công chúa hay không ở cuối tập trước hình như ta thấy là giải binh giáp hình như là, là đã lộ thân phận là người của đại ác hoàng triều rồi và Mà đang khống chế tam thái tử sau nhỉ đang uy hiếp tam thái tử thì liệu rằng vương khả có thể có cách nào để mà xử lý cái tình huống này hay không và và có một cái bí mật nữa đó là cái, cái đại thiện đại thiện hoàng triều đấy thì không biết là cái có phải là u nguyệt có phải là u nguyệt công chúa giả danh thiện hoàng hay không vì tập trước thấy Rất là phối hợp, đặc biệt nhịp nhàng với lại Vương Khả. Bạn là còn khóc nữa. thì yeah, Mình nghĩ là cũng chắc là u nguyệt như bạn ấy nói, bạn một bạn lần trước đã nói. Nói chung là tình tiết bộ chuyện này không thể đoán được. Rất là buồn cười nhưng mà đoán cũng khó. Anh nào mà dây về đến anh Vương Khả này thì cực kỳ đen đổi. Ok nha, bây giờ <cười> chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện nhá Và các bạn đang nghe tập số 178 và chúc các bạn có những giây phút thật là thư giãn. Không phải nhịn cười làm gì Rất nhanh Tiếng nổ vang bên ngoài Thiện thần điện Liền bình tĩnh lại Bốn tên thí sinh là ta ma cải trang Ở trong thiện thần đô Có thể quận lên được sóng gió cỡ nào chứ Chẳng mấy chốc liền đã bị đám người mộ Dung lão cổ bắt sạch Mà ở trong thiện thần điện giải binh giáp lại đang chế trụ tam thái tượng. các ngươi đừng tới đây. các ngươi mà tới, ta lập tức giết chết cường bính. giải binh giáp gầm rú nói. lập tức bách quan sợ ném chuột vỡ bình, không dám bước lên. chẳng qua chúng nhân cũng không quá mức lo lắng, bởi vì có thiện hoàng ở đây. trước này thiện hoàng chưa từng bị uy hiếp bao giờ. thực lực thiện hoàng cường đại cỡ nào chứ? Cho dù là tam thái tử bị bắt Thì cũng có thể nháy mắt đánh chết giải binh giáp Thiện hoàng Để chúng ta an toàn rời đi Ta nên thả Khương Bính Bằng không ta lập tức đồng quy vu tận với Khương Bích Giải binh giáp khẩn trương kêu lên Lúc này giải binh giáp cũng đang vô cùng kinh hoàng Bởi vì giải binh giáp đã biết rõ thực lực thiện hoàng Một khi thiện hoàng động thủ Hắn tất và chết không nghi ngờ Nhưng mà giờ hắn đã hết cách rồi Bị bước đến cái nước này, bắt tàm thái tử là con tin, đã là cựu tử nhất sinh. Không bắt tàm thái tử làm con tin, thì chính là thập tử vô dịch. Trong hoàng loạn, giải binh giáp đỏ mắt liếc thiện hoàng một cái. Chỉ là lúc này thiện hoàng không hề có bất cứ động tác nào cả, cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình nào cả. quang mang vạn trượng trên người thiện hoàng đột nhiên rung lên, như là đang chậm rãi nội liễm. Theo đó kim quang ngoài thân thiện hoàng cũng dần dần biến mất. Hình thể thiện hoàng trên long ỷ cũng biến, hóa thành một hình thái trong suốt như là pho tượng bằng băng, đứng im ở đó không nhúc nhích. Đám đồng kinh ngạc nhìn thiện hoàng. Thiện hoàng hóa băng điu. Tại sao vậy? Vương khả kinh ngạc tốt lên. Công chúa, mời lui đến nơi an toàn. Thừa tướng Tây Môn thuận thủy đột nhiên mở miệng, Chỉ thấy phía sau tượng băng thiện hoàng, bất ngờ ẩn giấu một nữ tử, mặc cầm y màu đỏ. U Nguyệt Vương Khả cả kinh kêu lên U Nguyệt công chúa Sao lại là U Nguyệt công chúa? Hết thầy quan viên trong điện cũng ổ lên xôn xao Ai có thể ngờ, thiện hoàng hóa thành tượng băng, sau lưng lại hiện ra U Nguyệt công chúa. Lúc này U Nguyệt cũng đầy về ngạc nhiên nhìn tượng băng trước mắt. Sao lại thế này Sao lại thành thế này u Nguyệt Là ngươi thật à Vương Khả ngạc nhiên nào tới đường tới Lại tới tàn giết khừng binh Giải binh giáp cả kinh kêu lên Chúng dần sợ ném chuột võ bình không dám động Vương Khả ngươi sao lại vọng động chứ Vương Khả không ngừng lại Chỉ là ném cho giải binh giáp một cái nhìn khinh bì Lúc đi ngang qua Ngươi giết khừng bính hay không thì liên quan mẹ gì đến ta?" Cứ vậy Vương Khả chạy đến chỗ của U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp tròn mặt, Tam Thế Tử đang bị bắt lầm con tin cũng vô cùng sửng sốt. "U Nguyệt, đúng thật là ngươi? <cười> Sao lại ở chỗ này chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. "Vương Khả, đừng dỗ mắng." Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói. Long ỉ nơi hoàng thượng ngồi Là chỗ để ngươi có thể đi lên sao Vương Khả Là phụ hoàng để ta giả hắn xử lý chầu chính Ông Nguyệt công chúa lập tức đi đến bên cạnh của Vương Khả Thiện hoàng để nàng giả trắng Cái này Thiện hoàng vừa rồi là nàng sao Tại tại sao vậy Vương Khả cả kinh kêu lên Quần vương không phải đều là cô gia quả nhân sao Quân quyền không thể có chút mảy may khinh nhận Hoàng thượng nào lại để nư nhi nữa làm thấy Điều này không có phù hợp Chẳng lẽ người cha vợ này của ta không sợ Có người đánh giá hắn nào Đây là thánh chỉ phụ hoàng Để ta giả người Làm thay xử lý triều tính Lúc nãy phụ hoàng sử dụng bí pháp Để nguyên thần tượng băng kia dung hợp với ta Biến ta thành bộ dạng phụ hoàng Nhưng mà vừa rồi Trình Bạch Duyên đã mở đã tiểu chú thư Hắc quang soi sáng lên người ta Không biết tại sao, bí pháp đột nhiên lại mất đi hiệu lực, ta liền đã bị bại lộ. U Nguyệt Công Chúa nói. Nhất thời cơ mặt bách quan trong đại điện không khỏi run dày. Là thật sao? Thiện hoàng để U Nguyệt Công Chúa làm thách. Cái này không đúng. Vị trí quân vương không thể có chút nào khinh nhận. Tại sao nó có thể tùy ý như vậy được chứ? Chỉ có một ít lão thần nhìn U Nguyệt Công Chúa, nhai mắt liền thành thói quen. Tự hồ bọn họ sớm đã có chuẩn bị Về sự khoang đường của Thiện Hoàng Về phần thánh chỉ Thiện Hoàng đưa cho Úc Nguyệt Công Chúa Không cần kiểm tra Nhất định là thật Bởi vì việc này cũng chỉ có Thiện Hoàng Mới làm ra được Tại sao Phụ Hoàng đã coi trọng Nàng như vậy chứ Trước đây Phụ Hoàng chưa từng cho báo hình đại chúng ta Thế gần Long ỷ Thế mà người lại có thể trực tiếp giả mạng Phụ Hoàng Trực tiếp quảng mình chính đại ngồi trên Long ỷ Lại còn có thể xử lý triệu chính ngư tại sao? tam thái tử đầy mặt đố kỵ nhìn u nguyệt công chúa. bởi vì ngươi là con trai, u nguyệt nhà ta là con gái, sao có thể giống nhau được chứ? vâng hà, trừng mắt nhìn tam thái tử. mặc dù hắn cũng cảm thấy cha vợ là có một chút hoàng đường, thân làm hoàng thượng lại không có chút bộ dạng của hoàng thượng, nhưng mà ai hận bạn gái ta? ta tự nhiên phải hận ngược lại. vâng hà. Chuyện này thì liên quan quá gì đến ngươi? tam Thái Tử trường mặt quát tam Thái Tử Ngươi Giờ đang nghĩ tới tình cảnh của mình thì hơn Ngươi đã đạp một chân vào trong quan tài rồi đấy Lại không để ý tới sinh tử của mình Đi để ý đến U Nguyệt, U Nguyệt làm cái gì? Ngươi thần kinh à? Vương Khả lập tức hô chặt U Nguyệt sau lưng U Nguyệt đứng sau lưng Cười hì hì nhìn Vương Khả Như thể là được Vương Khả che chở là chuyện hết sức là vui Tạm Thái Tử trừng mắt nhìn chằm chằm vương cả. Người mới đạp một chân vào quan tài ấy. Ta chỉ là bị bắt làm con tin thôi. Bắt làm con tin thôi. Người có hiểu không? Giải binh Giáp nhìn tựa băng thiện hoàng ở bên. Âm thầm thờ phào một hơi. Ta biết ngay mà. <cười> thiện hoàng háo sắc thành tính. Lại đi ra ngoài dù ru, ru tứ vương. Liệp diễm thiên hạ. <cười> Đế hoàng vị... Cho một vị nữ nhân ngồi thay, ha ha ha, còn dọa ta hết cả hồn. Giải binh giáp cười lớn. Nữ nhân thì sao? Chủ nhân đã ác hoàng chiều cũng là nữ nhân. Người khinh thường nữ nhân cầm quyền sao? U Nguyệt trừng mắt nói. Vâng khả sừng suốt. Ác hoàng là nữ nhân đó. Nơi không xa, nét mặt của giải binh giáp cứng lại. Hắn lỡ mồm ra. Hừm. <cười> Ta không nói nhảm với các người nữa. Nếu thiện hoàng đã không ở đây, Vậy ta cần quá gì mà sợ. Các người mau tránh ra. Thả ra bốn đền thí sinh vừa bắt lúc đấy. Để chúng ta đi. Đợi ra khỏi thiện thần đô, Ta sẽ thả Khương Bính. Bằng không, ta giết tất. Giải binh giáp trừng mắt nói. Hả? Đi sao? Đến lúc này rồi mà giải binh giáp người tưởng có thể rời đi sao? Tây môn thuận thủy đột nhiên trầm giọng nói. Giải binh giáp híp mắt nhìn Tây môn thuận thủy. Tây môn thuận thủy Nói dễ nghe chút thì ta kêu ngươi một tiếng lão sư Nhưng mà bao năm qua dưới tay của ngươi Ta phát hiện bản lãnh ngươi cũng chỉ đến như thế Sau này khi ta trở thành Binh bộ thượng thư Đã làm bao nhiêu chuyện cố hại cho đại thiện Ngươi có biết không Ngươi thậm chí không biết Còn trở thành đồng lõa với ta <cười> Thưa tướng Chỉ thế mà thôi Đám quan viên nghi hoặc nhìn Tây môn thuận thủy Ngươi đang nói tới chuyện Triệt thoái âm sợt Hay là chuyện Nam Phương Thủy tai đấy? Tây môn thuận thủy bình tĩnh nói ha, Giải binh giáp biến sắc <cười> Giải binh giáp Ta khuyên ngươi Tốt nhất thì nên bỏ Đề kháng để Bó tay chịu trói ngay bây giờ Bằng không Toàn bộ thiên hạ này Đều không tha cho người đâu Tây môn thuận thủy trầm dạo nói Ngươi hù dọa ai đấy? Tưởng Đại Thiện Hoàng Triều Có thể một tay che trời sao Giải binh giáp đầy vẹt không tin Nếu ta đoán không sai Ngươi nhất định đang mong mỏi Trốn về được Đại Ác Hoàng Triều Sau đó sẽ được Ác Hoàng Tán Dương Khen Ngợi à? Không đâu Ta có thể nói cho người biết Hôm nay nếu người không bó tay chịu trói Chẳng những Đại Thiện Hoàng Triều Ta treo thường đuổi bắt người Mà Đại Ác Hoàng Triều cũng treo thường đuổi bắt người Trên trời dưới đất Người sẽ không còn chỗ mà dung thân Tây môn thuận thủy trầm giọng nói Ngươi dọa ai Ngươi tưởng ta tin à? Ngươi tưởng chỉ bằng hai câu ba đe dọa của ngươi liền sẽ thả ra khương bính sao Giải binh giáp chừng mắt nói lại Tây môn thuận thủy lại lắc đầu Ngươi biết tại sao lần này hoàng thượng lại mở ân khoa không Hả Giải binh giáp sầm mặt xuống Còn nữa Tại sao giải binh giáp ngươi lại trở thành dám cao lần này Tại sao khảo đề trường đầu tiên, trường thứ hai, ta đều thương lượng qua với ngươi? Tây môn thuận thủy bình tĩnh nói. Ngươi... Giải binh giáp tự hồ cảm nhận được sự cảm không lành. Ngươi giúp con trai ta. Tây môn tĩnh gian lận. Chuẩn bị để hắn thành người đứng đầu trường thi thứ hai. <cười> ngươi ta cho rằng ta không biết sao. Ngươi muốn lấy con trai ta làm lá trắng. Dùng hắn hấp dẫn chú chú ý từ ta. Biến lần ân khoa này càng thêm phức tạp. Miễn lúc người tiết đè cho thí sinh khác, mà bị phát hiện. Người có thể dùng tây môn tĩnh để lấp miệng ta. Giải <cười> binh giáp. Người tưởng bản quan không nhìn ra. Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói. Người sao người biết được? Còn nữa, người cố ý mượn tay ta để tiết đây Giải binh giáp chầm mặt xuống. Ta phải nói cám ơn ngươi. Vốn tà ma tiềm phục trong đại thiện hoàng triều, phân tán đến các đại thành trì khắp thiên hạ. Muốn một hơi bắt được toàn bộ là điều cực kỳ gia đạt. Rốt cuộc thủ đoạn ân tàng ma khí của tà ma rất đa dạng. Không phải là dễ dàng có thể phân biệt. Giờ thì hay rồi. Đa tạ người nhé. Chúng ta một hơi tìm ra cả đám. Không có chỗ che thân. Không có chỗ để trốn. <cười> Tây Bồn Thuận thì cười lạnh nói. Ngươi ngươi. Người, mục đích ân khoa là nhằm tính toán ta Người sớm biết ta là tà ma Giải binh giáp cả Kinh kêu lên 30 năm trước Lúc Trình Bạch Xuyên bị oan Bàn quan này được lệnh phụ trách điều tra Đích xác sớm đã tra được người Nhưng mà chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ Chúng ta đang chờ đợi cơ hội Lần ân khoa này Chính là cơ hội Chúng ta chẳng những muốn bắt người Mà còn phải thông qua người một mẻ hốt gọn cả một đống tà ma đang tiêm phục tại Đại Thiện Hoàng Trường, người tính là dám khảo lần này có thể biết được trước đề mục, tự nhiên sẽ tiết đề cho những tiềm ma phục kia, để những tà ma này chiếm cứ các vị trí cao ở các nơi trong Đại Thiện Hoàng Trường, đạt tới mục đích, luôn sâu léo cao sao? <cười> Ta có thể nói cho người biết, tất cả các thí sinh thông qua trường khảo thí, gia tộc, sư môn, đồng môn của bọn hắn, lúc này đều đã bị khống chế, đoạn thời gian gần đây có phải người có nhận được một ít tin tức đúng không? tên bôn Thuận thủy lạnh lùng nói. Ngươi! trên mặt của giải binh giáp chất đầy sự hoàng sợ. vốn là những tà ma này mặc dù chưa leo cao trong quan trường đại thiện nhưng mà cũng có được ảnh hưởng rất lớn ở các nơi trong thiên hạ đại thiện này. đây là mạng lưới gián điệp đã hoàng triều tốn rất nhiều năm mới kinh doanh ra được sau lần này lại bởi vì ngươi tham công liều lĩnh một mẹ bị hốt gọn ngươi nói đi cứ như vậy trở lại đại ác hoàng chiều rốt cục là có công hay là có tội đây tây môn thuận thủy lạnh lùng này chân chán của giải binh giáp lập tức dỉn ra đầy mồ hôi lạnh bản thân một hơi làm lộ toàn bộ kế hoạch năm vùng được đã ác hoàng chiều bố trí giờ mà đi về khoản nói ác hoàng không tha cho mình vô số thế gia đại đã, đã hoàng triều cũng không dung được hắn hắn đi đứt giải binh giáp ra ngoan ngoãn mà bỏ tay chịu trói để ta có thể cầu tình với thiện hoàng tha chết cho ngươi bằng không trên trời dưới đất không có ai có thể cứu được ngươi đâu tây môn thuận thuê trừng mắt nói không không giải binh giáp ôm cứng đi tạm thái tử thất kinh kêu lên tây môn thuận thuê từng bước ép sát Hẹt như đang công phá phòng tuyến tâm lý của giải binh giáp. Từ từ cắt đất đường nuôi của đối phương. Tạ ma tiềm phục trong đại thiện Hoàng Triều vốn không biết lẫn nhau. Ai nấy đều ẩn tàng rất sâu. Nhưng bởi vì một trường ân khoa mà bài lộ hết tất cả. Lúc này đến cả Vương Khả cũng cảm thấy bội phục cái thủ đoạn lợi hại của Tây Môn Thuận Thủy. Rốt cục trước thời điểm này ai sẽ nghĩ đến mục đích ân khoa? Là nhằm trừ ma Bộ dạng Tây Môn Thuận Thủy biểu hiện ra trước đó. Nào có vẻ gì như là để trừ mạc. Tây Môn Thuận Thủy trù tính hết thầy. Thậm chí ngay cả chính con trai ruột Tây Môn Tĩnh đều tưởng rằng là đang tuyển thầy cho Ú Nguyễn. Huống hồ đã giải bình giáp. Bị gài cũng đều là điều khó tránh được. Đúng thật là. Tượng vàng Oscar cũng không so được với Tây Môn Thuận Thủy. Vâng khả cả cảm thán nói tỏa. Giải binh giáp thân là tà ma, chui sâu leo cao ở trong chiều đường đại thiện, đã tính là tồn tại cấp bậc ảnh thế. Chỉ là Tây môn thuận thủy lại càng lợi hại hơn. Giải binh giáp, bó tay chịu trói đi, ta giữ mạng cho ngươi. Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Hiện tại giải binh giáp đã không giấu được vẻ kinh hoàng, bởi vì lần này chẳng những là bản thân hắn bại lộ, thậm chí còn thành tội nhân của đã hoàng triều. Giờ mà đi về, thì khác gì đã chui đầu vào chỗ chết chứ. Không, không. Người giữ mạng cho ta sao? <cười> Người chỉ là thừa tướng. Người cùng lắm chỉ giúp ta sống sót lần này. Nhưng mà sau đó thì sao? Ta thành là tu phạm ở đại thiên Hoàng Triều. Ngày sau phải đối mặt với ám sát từ các bên. Người không bảo vệ được ta. Chỉ chính ta mới có thể bảo vệ được ta. Giải binh giáp cắn răng hô nói. Giải binh giáp không là, không hô là binh bộ thượng thương. Đầu óc cực kỳ là tỉnh táo. Nghe mắt Điền nhìn thấu uy hiếp của Tây Môn Thuận Thủy. Giải Bình Giáp. Ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi đừng có mặt tới. Ngươi mà tới. Ta liền chết tàm thái tử. Giải Bình Giáp trừng mắt. Trừng mắt mắng nói. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn về phía Giải Bình Giáp. Tây Môn Thuận Thủy. <cười> Là bái ngươi làm thầy bao nhiêu năm, ta hiểu rất rõ sự lợi hại của ngươi, tương tự, ta có thể làm đến binh bộ thượng thư cũng không hoàn toàn là nhờ vào ngươi nâng đỡ. Thiện hoàng không có ở đây, chính là cơ hội tốt nhất cho ta. Tam thái tử chính là then chốt giúp ta tự do, ta làm sao có thể bỏ qua tam thái tử chứ? Ta nói rồi, ta không muốn giết tam thái tử. Ngươi đừng có bức ta đồng quy vu tận với tam thái tử, ta chỉ cần tự do. Giải binh giáp trừng mắt quát <cười> Buồn cười Nếu để một tên tà ma như ngươi đi ra thiện thần điện Vậy đại thiện Hoàng Triều ta còn mặt mũi nào mà tồn tại trên đời Tây môn Thuận Thủy vẫn không có chút lui nhượng Ngươi không cho ta rời đi Vậy ta giết tàm thái tử Tây môn Thuận Thủy trừng mắt quát Ngươi muốn dùng tam thái tử hiếp chúng ta sao Ngươi đừng có bẩm mơ Đại thiện Hoàng Triều sẽ không thỏa hiệp với một tên tà ma như ngươi tam thái tử là con trai hoàng thượng Thế nhưng hắn không thể trở thành một phần trong kế hoạch của ngươi. Vì chính khí trần tồn, tam Thái Tử hành cũng nguyện hy sinh, hy sinh vì đại thiện, hy sinh vì chính đạo. Đây là quang vinh vô hạn, con trai thiện hoàng, đường nhận sẽ không làm ra chuyện mất mặt thiện hoàng. tam Thái Tử không thể là kẻ sợ chết. Giải binh giáp, ngươi từ bỏ ý nghĩ hảo huyền đó đi. Tây môn Thuận Thủy cường ngạnh nói, nháy mắt đó, Tâm tình giải binh giáp rất tệ Mẹ nó Ngươi vì bắt ta Mà đến cả tam thái tử đều có thể hy sinh Lần này Lần này đi đứt rồi Cả người giải binh giáp bất giác run lên Lần này sợ rằng đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có Tây Môn Toạn Thủy Ngươi muốn giết ta Ngươi đến việc công báo thủ riêng Ta không nói ta không sợ chết Vì một tên tiểu nhân tà ma mà, mà bắt ta chôn cùng á Điều này làm sao có thể chứ Không ai được tức ẩn Để giải binh giáp rời đi đi Tam thái tử lập tức hoàng hút hét lên Tam thái tử vô hoàng sợ hù lấn Khiến toàn thân giải binh giáp khẽ dùng Tựa như là Bắt được dơm dạ cứu mạng vậy Nét mặt của Tây môn thuận thủy lại cứng đờ. Mẹ nó chứ Tam thái tử ngươi đang làm cái quái gì vậy Ta chỉ là muốn hù dọa Giải binh giáp thôi hắn đã sợ đến độ sắp thả ngươi rồi, chuẩn bị quỳ xuống xin tha rồi. sao vừa đúng lúc này ngươi lại nói không chịu phối hợp ấy? thừa tướng. tam thái tử rút cuộc vẫn là thái tử của đại thiền ta, không thể hy sinh như vậy được. tào hùng ở bên cũng mở miệng nói giúp. câm mồm. tây môn thuận thủy chừng mắt giận quát. tam thái tử không thể xảy ra chuyện. điều này tao đâu có ngu? trở lại ta không biết sao, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Không thấy ta đang chơi chiêu tâm lý với giải binh giáp sao? Tam thái tử không hiểu chuyện thì thôi. Ngươi mà cũng kéo ở chân sau, ngươi bị thần kinh à? Thái độ tàu hùng khiến giải binh giáp lập tức thanh tỉnh ít nhiều. Hahaha, <cười> tây môn thuận thuế, vừa đấy ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, thiếu chút nữa là ta đã mắc bẫy của ngươi rồi. <cười> Giải binh giáp kích động, kêu nói. Tây môn thuận thủy hít thở sâu một hơi, trầm mặt xuống, lạnh giọng nói. Giải binh giáp. Tao có lừa ngươi hay không? Trong lòng ngươi rõ. Ngươi không về được đại ác Hoàng Triều nữa rồi. Điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ chính là lập tức đầu hàng. Đồng thời phối hợp chúng ta tra rõ tà ma còn sót lại. Lập công truộc tội. Như thế đại tiện ta mới có thể giữ mạng cho ngươi. Không cần chỉ cần đi ra thiện thần đồ trên trời dưới đất có chỗ nào mà ta không đi được chứ ta cần làm gì ta cần gì làm chim hoàng yến nhốt ở chỗ này <cười> tất cả mọi người mau lui ra bằng không ta giết điện tam thái tử này giải binh giáp hít thở một hơi thật sâu trầm giọng nói lui ra sau lui hết ra sau tam thái tử cũng buồn bực kêu lên đám quan viên tuy không lui Xong cũng không có tiến thêm bước nào. tao Hùng biến sắc. Biết được vừa rồi mình lỡ mồm. Lập tức không dám hói hết thêm nửa lời. Ai đấy đều dõi mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Giải bình giáp. ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thuận Thủy. <cười> Còn gì mà để nói. Thiện hoàng không ở đây. Các người dám xem nhẹ mạng của Tam Thái Tử. Chỉ cần chế trụ Tam Thái Tử. Ta sẽ an toàn. Giải binh giáp trầm rộng nói. Trong đại điện, sắc mặt đám quan viên đều hết sức âm trầm. Giải binh giáp tự tin nhìn quanh một vòng, chợt thấy phía sau Vương Khả đang chắn ở trước mặt u Nguyệt Công Chúa. Ánh mắt giải binh giáp đột nhân sáng lên. Giải binh giáp, người muốn làm cái gì? Vương Khả biến sắc thần binh tiên cháo giáp giải binh giáp bất ngờ hét lớn giải binh giáp người giáp làm can tây môn thuận thủy biến sắc đáng tiếc thái tử đang ở trong tay của giải binh giáp tây môn thuận thủy không dám tiến tới gần quanh một tiếng một chiếc lồng pháp bảo trong suốt khổng lồ nháy mắt bao phủ lấy giải binh giáp tam thái tử nhất thời chiếc lồng toát ra từng đợt sương mù màu trắng bị thần binh tiền giáp cháu bị thần binh tiền giáp cháu chưa đẩy còn có cả vương khả vũ nguyệt công chúa nữa giải binh giáp ngươi làm cái gì muốn đi thì ngươi cứ đi sao lại dùng cái phương pháp phòng tắm hơi này bọc lấy chúng ta vương khả trừng mắt cả kiên kêu lên công chúa cẩn thận sương trắng có độc ở bên ngoài tây môn thuận thủy vội vàng thất thành kêu nói cái gì đây không phải là phòng tắm hơi Đây là đó khói độc sao Nhanh ung quên Phá mở chiếc lồng này Vương Khả kêu lên Các người dám Các người dám độc Ta đến giết tam thái thường Giải binh giáp lập tức uy hiếp Quanh một tiếng Vương Khả vung kiếm đền âm vang Chém cho chiếc lồng trong suốt Nhưng mà trong lồng trong suốt lại chẳng hề hấn gì Ngươi Ngươi Ngươi không nghe thấy ta nói gì à Ngươi còn dám độc đậy ta giết chết tam thái tử đấy giải binh giáp trừng mắt nhìn vương khả ầm một tiếng vương khả căn bản không thèm để ý liên tiếp công kích trước lồng trong suốt giải binh giáp tam thái tử vào bách quan đầu nghẹt mặt tên vương khả này căn bản không để ý tam thái tử chết hay là sống người tưởng ta nói đùa xong giờ ta mà động thủ là tam thái tử sẽ chết đùa đấy giải binh giáp gần giọng nói Trang một tiếng, giải binh giáp vùng kiếm đâm vào tay của Tam Thái tử. Tam Thái tử lập tức hét lên một tiếng thống khổ. Dừng tay! Bách quan cả kinh kêu gạo. Ngươi còn không nghe, ta chém đứt tay Tam Thái tử đấy! Giải binh giáp uy hiếp nói. Vân Khả quay đầu, liếc nhìn giải binh giáp, trong mắt hiện lên vẻ kinh thường. Âm một tiếng. Tiếng này còn to hơn tiếng trước. Vương cả tiếp tục công phá chất lồng trong suốt. Rốt cục trên chất lồng trong suốt, hiện ra một khe hở Người, người bị điếc à? Không nghe thấy ta nói gì à? Giải binh giáp giữ tợn nói. Trang một tiếng. Trong nhảy mắt cánh tay tam thái tử, bị chém xuống. Máu tươi vùng vải. Tam thái tử không ngừng kêu thảm. Đừng! Bách quan thất kịch. Vương cả quay đầu khinh bỉ liếc nhìn giải binh giáp. Ngươi có phải bị điên rồi không Ngươi dùng tam thái tử uy hiếp ta làm cái gì Ta với hắn không thân không quen Hơn nữa ta cũng không phải là người đại thiện Người giết thắn thì điên quan Quái gì đến ta Giải binh giáp ngẩng mặt v Vương cả Ngươi Tam thái tử tuyệt vọng nhìn vương cả Ú nguyệt Không phải bọn họ nói người đã Là nguyên thần cảnh rồi sao Tới động thủ đi Phá mở chất lồng trong suốt này xương trắng ở đây có độc đấy Vương Khả nhìn sang U Nguyệt Công Chúa. U Nguyệt Công Chúa, ngươi mà dám động, ta chém chết tàm thái tử đấy. Giải Binh Giáp trừng bắt nói. Đừng có nghe hắn thổi. Nếu hắn mà dám chém chết Tam thái tử, thì sớm chém từ nãy rồi. Hắn không dám được, không sao đâu, động thủ đi. Vương Khả khuyến khích. Giải Binh Giáp sừng sốt. Bách quản bên ngoài đang định quát bắn Vương Khả. Lại bị Tây Môn Thuận Thủy vùng tay, ngăn lại lời đã đến bên mồm. Dạy binh giáp tự cho là bắt tàm thái tử Làm con tin Là nên có thể không thiết toàn cục Nhưng mà bây giờ nhiều thêm biến số Không thể chịu ước thúc của vương là Vân Khả Có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả bất ngờ Hơn nữa từ chuyện lần trước vương Khả phong thích Tây Môn Tĩnh Đời môn thuận thủy liền biết con người của vương Khả Hành sự rất có đúng mực hẳn sẽ là không làm loạn vương Khả Đầu của ta hơi choáng Úng người công chúa sắc mặt trắng bạch nói cái gì vương khả biến sắc vừa rồi nếu ung bật công chúa toàn được ra tay đúng là có thể phá mở thần binh tiên giáp này của ta nhưng mà nàng sợ ném chuột vỡ bình lo lắng ta tổn thương tam thái tử cho nên không gấp gáp động thủ chính bởi vì nàng chần chờ mọi thứ liền trở nên đã quá muộn rồi khói độc trong thần binh tiên giáp cháu này vô cùng là bá đạo tên là tiên nhân túy Tiên nhân túy Đến cả tiên nhân cũng mà say Trong tình huống không có thuốc giải Tiên nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng Huống chi là các ngươi Giải binh giáp cười lạnh Quả nhiên lúc này Chẳng những u nguyệt công chúa đầu óc choáng váng Mà ngay cả tam thái tử vừa bị chấm một cánh tay Cũng ngừng, kêu đau Bỗng chốc trở nên mơ mơ màng màng Tựa hồ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào Giải binh giáp Người bắt tam thái tử làm con tin vẫn chưa đủ Là còn muốn được vôi đòi tiên sao? Bắt cóc U Nguyệt Công Chúa à? Tây Môn Thuận Thủy, sắc mặt khó coi nói. <cười> không sai. <cười> Tây Môn Thuận Thủy, người đúng là trí trại siêu quẩn. Dùng một trường ân khoa, lột trần đám tà ma tiềm phục chúng ta. Nếu ta có thế lại về Đã Hoàng Triều, tất sẽ thành tội nhân lớn bằng trời. Tại biết dùng tam thái tử ép các người giao ra tà ma kia. Các người khẳng định không đáp ứng. Thế nhưng... Nếu giờ mà nhiều thêm U Nguyệt Công Chúa thì sao đây? U Nguyệt Công Chúa chính là Minh Châu trên tay Thiện Hoàng. Thiện Hoàng sùng ái đến mức mặc nàng tùy ý ngồi trên Long ỷ Bây giờ hai người bọn hắn đều trúng tiên nhân túy của ta. Ngươi phải thả ra tà ma bị bắt trong lần ân khoan này. Để chúng ta cùng nhau đào tổ. Bằng không. Đừng có mà trách ta không có khách khí. Giải Binh Giáp tự tin nói. Chờ một chút. Sao tiên nhân túy kia của ngươi không chóng ngất ta? vì sao ta chẳng hề hấn gì? vương khả kêu ẩm lên. lúc này chúng nhân trong đại điện mới dừng suốt nhìn vương khả ở trong chất lồng trong suốt. U Nguyệt công chúa lùng la lùng đây đổ vào ngực của vương khả. còn vương khả thì vẫn lại nhảy nhót tương bừng. trà hề có để đúng, trà hề có, có vẻ gì là khí độc ảnh hưởng. cái này giải bình giáp nét mặt cứng đờ nhìn vương khả. thiên đại là thiên hậu. Chờ một chút, lúc này chúng nhân trong đại điện mới sừng sốt nhìn Vương Khả, trong chất lồng trong suốt kia. Đúng thật, là hắn trả làm sao hết. Cái này, thế này là thế nào chứ? Bộ dung lão cầu, tiền nhân tuyến là độc dược cấp bậc gì, liệu có thường đến u nguyệt không? Vương Khả hướng ra bên ngoài chất lồng, kêu gào nói. Bộ dung lão cầu thấy Vương Khả vẫn điềm nhiên như không, lập tức trọn mắt. Vương Khả, ngươi, ngươi sao lại không làm sao thế? Ta đang hỏi ngươi, đừng có nói nhảm nữa. Tiền nhân túy này có thương hại gì đến Ú Nguyệt không? Vương Khả trừng mắt nói. Cái đó thì không. Tiền nhân túy tuy là độc, nhưng mà thực ra không khác rượu là mấy. Chỉ khiến cho người ta có cảm giác tránh chóng như là say rượu. Chẳng có tổn hại gì hết. Mộ dung lão cầu nói. Hay, cứ dọa ta hết cả hồn. Vương Khả thờ phà một hơi người sao người không hề hấn giải binh giáp cũng trường mắt nhìn vương khả không lý nào giải dược chỉ trong miệng của ta mới có sao ngươi lại không việc gì <cười> con người ta ngàn chén không say tiền nhân túy này của ngươi còn nhẹ đồ lắm vương khả lập tức nói giải binh giáp ngật mặt bách quan bốn phía cũng sửng sốt người ngàn chém không say thì liên quan quái gì đến tiền nhân túy Tiền nhân túy là độc, có phải là rượu đâu, chỉ là hiệu quả tương đối giống mà thôi. Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho chúng nhân biết hắn vạn độc bất giận. Ngàn chén không say. <cười> Ngươi ngàn chén không say, đúng không? <cười> Đấy! Giải binh giáp quát. Giải binh giáp rơi chảo tới, giống như là sinh ra một cỗ hấp lực muốn kéo U Nguyệt công chúa về phía mình. Một cơn gió lốc lớn quấn ở trong lòng. Hình thành khí xoáy xung kích tới chỗ của Vương Khả Vương Khả gắt cao ôm lấy U Nguyệt công chúa Như thể là sắp bị kéo đi vậy Giải bình giáp Ngươi làm cái gì vậy Mẹ nó Ngươi đừng ép ta động thủ nhá Vương Khả buồn bực ẩm thét Chúng nhân bên ngoài tròn mắt nhìn Vương Khả Ngươi động thủ Một tên Nguyên Anh cảnh như ngươi thì động thủ cái gì Được Ngươi cứ động thủ thử đây Để xem Nguyên Anh cảnh ngươi có thể thương tổn được ta không Giải binh giáp cười lạnh nói Là người tự tìm đấy nha Vương Cả giận quát Bành một tiếng Lòng bàn tay của Vương Cả toát ra một đoàn chọc chân nguyên Nhảy mắt chọc chân nguyên Đã tán giả Chọc chân nguyên hóa thành chọc chân khí quần quận Nhuộm tròn cả thần binh tiên giáp cháo Thành màu vàng đục Vương Cả dùng chân khí cương cháo bảo vệ U Nguyện Tránh miễn U Nguyện bị chọc chân khí ô chọc Bất luận cương cháo nào Cũng không có phòng được chọc chân nguyên nhưng mà chân khí cương cháo của bản thân vương cả lại có thể nhất thời khói vàng phủ khắp thần binh tiền giáp cháo biến toàn bộ chức lồng thành màu vàng mông lung đưa tay không thấy đạp ngón. người bên ngoài chính đang nghi hoặc theo dõi bên trong thần binh tiền giáp cháo lại chợt xa vọt tĩnh lặng giải binh giáp ngưng lại pháp thuật cuồng phong theo đó hết thầy bỗng chợt ngừng trong đại điện Bách quản dương mắt nhìn một màu vàng đục trong thần binh tiên giáp cháu không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại không phát ra tiếng. Mộ Dung Đạo Cầu Vương cả vung ra khói vàng thế kia là làm gì? Một tên chiến tướng thần chiến thần điện hiếu kỳ hỏi. Ta, ta không biết được. Mộ Dung Đạo Cầu sừng sốt nói. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi, rốt cục trong thần binh tiên giáp cũng đã phát ra thành ngữ. Là những tiếng vẻ Là liền một chuỗi tiếng ho nôn khan Từ bên trong truyền ra Đây là giọng của giải binh giáp Chuyện gì xảy ra vậy Mộ dung đã cầu tròn mắt nói Lại một chuỗi tiếng nôn khan Nôn mửa, Không ngừng truyền ra Đây là giọng của Tam Thái tử Sao Tam Thái tử lại tỉnh thế Chúng nhân thốt lên kinh ngạc Vương cả Tiền vương bắt đán Người phóng động Ngươi, ngươi. Lão tử giết ngươi. Tiếng quát mắng của giải binh giáp truyền ra từ trong thần binh tiền giáp cháu kèm theo tiếng quẹ liên tục. Ai thả bom? Người đâu? Kéo ta ra ngoài. Tạm thái tử cũng mơ mơ màng màng vừa mắng vừa trời vừa quẹ. Tiếng quát mắng phát ra từ trong thần binh tiền giáp cháu khiến cho bách quan trên đại điện không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Già! Giải binh giáp lần nữa, giống to. Nhưng mà càng giống, càng như là bị sạc vậy. Oanh một tiếng. Chỉ thấy trên thần binh tiền giáp cháo, đột ngột xuất hiện hai lỗ hồng to tướng, như là cửa. Đậu. Chỉ thấy trên thần binh tiền giáp cháo, đột ngột xuất hiện hai lỗ hồng to tướng, như là cửa động vậy. Trong nháy mắt, không khí từ bên ngoài ùa vào, đồng thời đẩy ra một làn khói vàng ở bên trong quanh một tiếng, khói vàng tan vào đại điện. thì vậy trong điện phất tay, lập tức một trận cuồng phong cuốn khói vàng ra khỏi đại điện. khói vàng không phải là thứ tốt đẹp gì cả. bách quan đương nhiên sẽ không thích đích thân mà đi người. khói vàng tuôn ra thiện thần điện, phóng lên không trung chậm rãi tán đi hết. mặc dù chúng nhân không có người qua, nhưng mà nhìn bộ dạng của bốn người bên trong không có đã có thể biết được hiệu quả của khói vàng kia. Vâng Khả ung nguyệt không bị ảnh hưởng, nhưng mà Tam Thái tử và Giải Bình giáp thì đúng là đứng mũi chịu sào. Hiện tại Tam Thái tử còn đang ở trong trạng thái hôn mê vì tiên nhân túy, nhưng mà dù có hôn mê, thần tình vẫn kết sức thống khổ. Khóe miệng, ngực áo đều vương đầy là ô uế của nôn mửa, mà bản thân mới nôn ra còn về phần giải binh giáp lúc này trong mắt của giải binh giáp chất đầy tơ máu cúi đầu không ngừng nôn vừa. vậy lại vừa phải chế trụ tam thái tử đến nỗi cánh tay bị tam thái tử nôn đầy là nôn đầy cả lên đều không tinh được đi quản. vương cả độc kia của ngươi là gì mà lợi hại vậy sao cương cháu của ta không thể ngăn được vậy nó ngươi là trồn hôi à thối quá giải binh giáp nôn đến Thiên hôn địa ám, chờ đất tối sầm. Phía nơi không xa, Vương Khả đỡ lấy u Nguyệt Công Chúa. Nét mặt cứng đờ nhìn hai cửa động ở trên thần bên tiên giáp. Lòng này của người không phải là mật không lọt gió ư? Tại sao nó có lỗ to thế? Cái này không phải là sò lá thì là gì? Vương Khả tức tôi mắng. Chọc chân khí bị phá. Giải binh giáp có thể làm gián điệp Hiện như đã có đại nghị lực Rất nhanh liền khắc chế buồn nôn trong cơ thể Hung thần ác sát Nhìn về phía vương khả Vương khả Bây giờ đã không còn ai có thể cứu được người ta phải chấm người thành trăm mạch Giải binh giáp Thần tình dữ tận giống to một tiếng Tiếng giống này mang ra Hù uy ngập trời Toàn bộ không khí trong thần binh tiền giáp cháu Chấn đẳng kịch liệt Thậm chí xung kích khiến trúc quần áo trên thân của vương khả Đồng đưa không ngừng cao thủ nguyên thần cảnh. Vương Khả biến sắc. Lúc này Duẫn có dùng ra thần vương ấn thì chắc cũng đánh không lại. Phải làm sao đây? Mộ Dung đáo Cộc, các ngươi động thủ, phá mở thần binh tiền giáp trắng này đi. Vương Khả quát, ai dám động đến thần binh tiền giáp trắng đã giết tam thái tử. Giải binh giáp vội lại đi. Oanh một tiếng. Đột nhiên Giải binh giáp lần nữa vùng kiếm chặt đứt cánh tay còn lại của Tam Thái Tử Đám người mộ dung não cầu đang định xông tới Lập tức biến sắc dừng lại Mẹ nó Giải binh giáp bị thần kinh à hai tay Tam Thái Tử để mấy người chặt hết rồi Đang trong cơn say Tam Thái Tử Chỉ có thể phát ra một tiếng thét thảm Sau đó lại tiếp tục hôn mình Giải binh giáp nổi điên Lúc này ai mà kích thích hắn Dẫn đến Tam Thái Tử bỏ mạng Thì trách nhiệm này ai gánh Phải làm sao đây Vương Khả Ta muốn ngươi phải chết Giải binh giáp giữ tận túm lấy cổ của Tam Thái Tử hung hăng đánh về phía Vương Khả Vương Khả cảm thấy không khỏi đau đầu Mẹ nói chứ Giải binh giáp muốn giết ta để bắt đi U Nguyệt công chúa Ngươi đừng có hòng Nhưng mà giờ ta có thể làm sao đây Đám giao hỏa bên ngoài lấy chết không cứu Chắc là không trông cậy được gì rồi Làm sao đây Vương Cả đột nhiên hét thả một tiếng Vương Cả Bộ dung đảo cầu trứng mắt kinh ngạc Chỉ thấy Vương Cả bỗng nhiên biểu lộ ra thống khổ Càng người như bị trọng kích toàn thân co quắp Cạch một tiếng Ngay cả Úng Nguyệt Công Chúa Ở trong ngực hắn cũng đỡ hết nổi Tức thì Úng Nguyệt Công Chúa ngã nhào trên đất Vương Cả ôm đến thống khổ Kêu lên Ngươi Ngươi làm sao đây? Giải binh giáp tròn mắt Giới bị nói Ta đã đánh đâu? Sao ngươi đã thống khổ như vậy? Đầu của ta, đầu của ta Không Vương Khả lại ôm lấy cổ Bất giờ bất ngờ sụi lờ trên đất Toàn thân cứ thế không ngừng co quắp, Hai mắt trắng dã, Miệng sùi bọt mép Vương Khả run rẩy, Bọt mép tuần ra càng lúc càng nhiều Đây là Là bị kinh phong à? Tào Hùng chớm mắt kinh ngạc hô: Vương Khả, không phải ngươi để ăn vạ đây chứ? Lúc này mà người cũng ăn vạ được sao? Mộ Dung lão cầu trừng mắt thấp giọng lẩm bẩm: Rốt cuộc vừa rồi chẳng ai đụng chạm gì đến Vương Khả cả, làm sao, làm sao bỗng nhiên lại xui bọt mép ra, ngã ngã quò cốc trên mặt đất vậy? Vương Khả, người giả chết à? Không thấy giờ lúc nào rồi, người tưởng chỉ cần giả chết ta liền không giết người sao? giải binh giáp chừng mắt quát đầu của ta ai ai đang xung kích đầu ta không vương cả thống khổ ôm lấy đầu miệng không ngừng kêu cả xung kích đầu ngươi chúng nhận ngơ ngác nhìn vương cả quanh một tiếng đột nhiên giới thân vương cả nổ vang một tiếng vương cả bị nổ cho cả người run lên tiếp đó vương cả bất động <cười> giả chết sao giờ ngươi giả chết thì được cái gì thần tức ta thấy được Người chả có chút biến hóa nào cả Người chán sống à Giải binh giáp lần nữa đạp bước tiến tới Đúng lúc này Vương khả lăn lộn trên mặt đất bỗng chậm rãi đứng dậy Không giả chết nữa sao <cười> Người tiếp tục giả chết cho ta xem Giải binh giáp cười lạnh nói Chỉ thấy vương khả mặt không biểu tình Lưỡng thững đứng thằng người dậy Không để ý tới giải binh giáp Mà cúi xuống nhìn toàn bộ thân một lần Sau đó lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực Lau đi bọt trắng ở nơi khóe miệng Vương khả Ngươi làm sao đây Về mặt này của ngươi có vẻ là chẳng có ai ra gì cả Mộ dung lão cầu hét đề nói Vương khả không để ý tới bộ dung lão cầu Mà chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh một lần Thế được u nguyệt công chúa nằm ở dưới chân Rồi cả tam thái tử bị chém đứt thai tay Cô bị giải binh giáp tuôn lấy Vương khả bỗng trần hít mắt lại Cho mắt lấy lên một tia sáng Vương khả Mặt này của ngươi là có ý gì Ngươi tưởng giả vờ mất trí là có thể hù sợ ta sao? Giải binh giáp cười lạnh, đang định bước tới. Lại thấy Vương Khả sầm mặt xuống, lạnh giọng nói. Tây môn thuận thủy, Không phải người đã đáp ứng chậm. Lần ân khoa này, hết thầy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của người. Thì mọi thứ đều vạn vô nhất nhất sao? Thế trước mắt ta đây là chuyện gì? Người nên gánh tội gì? Vương Khả quát đạnh một tiếng. Thần sắc tràn đầy uy nghiêm. Nỗ khí hừng hực quát tháo Tây Môn Thuận Thủy. Thoáng chốc đó. Bách quan toàn diện khẽ chấn động. Nguyên bộ đám tròn mắt khó mà tưởng tượng nhìn Vương Khả. Lời này của Vương Khả có ý gì? Hắn. Hắn tự xưng mình là chấm. Còn quát tháo thừa tướng nữa. Tây Môn Thuận Thủy cũng chợt khẽ nhú mày, trợn mắt nhìn về Vương Khả khi chất toàn diện thay đổi. Đây là trong thoáng chốc, giải binh giáp đang định nhào về phía vương khả, chợt khẽ rùn đến, bộ pháp dưới chân ngừng lại. Nghỉ nha mọi người, đọc tập này mỏi quá. <cười> à, muốn biết diễn diễn biến tiếp theo như thế nào thì à, <cười> mời các bạn lắng nghe và tập tiếp theo vào ngày mai. Vậy là anh Khả là không phải giả vờ bờ, giả bờ bị kinh phong Mà là do Thiện Hoàng Thần thức nhập vào đúng không <cười> Lần này giải binh giáp cũng khá là đen đủ rồi Có thể là Tây Môn Thuận Thủy cũng dính Ok chúng ta sẽ đến với diễn biến Tiếp theo vào ngày mai nhé